Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Một giây trước thôi khi màn hình vỡ vụt tắt Đập vào mắt lão là hình ảnh đứa bé Đứng lù lù đằng sau lưng Đang nhìn trừng trừng vào mắt lão Lão nam điếng hồn Nhìn lại gian phòng đằng sau Chẳng có ai cả Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Làm lão dấy lên sợ hãi Lão nhanh chóng Trở ra nhà ngoài Rồi ngồi bần thần Cái bóng đứa bé mới hiện ra Có chút gì đó quen mắt Làm cho lão nhất thời không thể nào nhớ ra nổi Tết trời mùa đông Thế nhưng điều hòa cũng không thể sưởi ấm hết Gian phòng khách Không khí vắng tanh lạnh lẽo đến giận Người làm cho lão dùng mình Mơ hồ ở ngoài kia Lại có mưa Còn có cả sấm sét Lão Lan Nam cũng thắc mắc Có làm sao mà giữa mùa đông mưa lại có sấm sét là sao lão mơ hồ cảm giác có gì không ổn lóe lên trong tâm trí lão với tay bật tivi xem những chương trình dân sinh để xua đi những hoài nghi lảng tránh những suy nghĩ ở trong đầu mình cảm thấy có gì đó không an tâm lão nam với tay toan mở cái công tắc đèn ở trên bức tường sát cạnh bộ sofa. thì đúng lúc lão nghe có tiếng gõ cửa ở bên ngoài vọng vào Tiếng gõ cửa rất nhanh Hối thúc Làm cho lão nam giật mình Đặt cái điều khiển tivi lên trên bàn Đôi mắt của lão tò mò nhìn về phía cửa Lão đánh giọng dò hỏi Ờ Ai đây Ai ngoài đấy đây Thế nhưng Không có tiếng trả lời Tiếng gõ vào ván cửa Càng lúc càng rồn rập hơn lúc đầu thì còn nhỏ sau cứ lớn dần ra chiều gấp gáp lão nam sợ hãi đợt này ở trên báo có rất nhiều vụ táo tận giết người cướp cuộc lại đang chuẩn bị đến kỳ nghỉ lễ nghĩ đến những chuyện ấy lão nam càng quả quyết rằng trước khi mình ra mở cửa thì phải xác định là có người nào ở bên ngoài rồi mới tính lão chống tay đứng dậy đưa mắt nhìn qua cái mắt mèo được gắn trên cánh cửa gỗ xem là ai đang gõ cửa trong nhà đèn đuốc sáng trưng căn hộ của lão lại nằm ở vị trí khuất so với dưới hành lang dài hun hút cho nên ngoài nhà là tối tăm một khoảng chỉ thỉnh thoảng thấy loe lóe tia chớp lập lòe hất qua ô cửa sổ Trong cơn mưa Chiếu sáng hành lang chỉ trong giây lát Cộng với tiếng sấm chớp ù ủng Và tiếng mưa rào rào ở bên ngoài kia Lão nhèo mắt để điều chỉnh cho tiêu cự Mới nhìn thấy khung cảnh Ở bên ngoài Chẳng có ai cả Cái chuông gió ở gian khách Vẫn cứ đong đưa theo từng nhịp gió thổi vào Phát ra những âm thanh lạnh lẽo Lão Nam phải nín hơi Cẩn thận chú ý lão nhẫn nại nhìn thêm một chút quét mắt về mọi góc trước căn nhà lão chẳng thấy ai hết lão đánh động dò hỏi à, ai đây ai mới gõ cửa đây không có tiếng đáp lời lão bấy giờ mới thở phào một hơi toan quay đầu lại phòng khách thì bất chợt đúng lúc ấy đập vào mắt của lão nam là một đôi mắt quả thật là một đôi mắt lồi mở trừng trừng nhìn thẳng vào lão khuôn mặt trắng bệch như sáp vằn vện tia máu là của một đứa bé vừa mới áp sát vào lỗ bắt mèo ở trên cửa cách lão nam chỉ một tấm ván gỗ mỏng trong tia chớp lè lên hất qua ô cửa sổ ở trên hành lang lão nhìn rõ lắm lão u ớ lùi lại lão sợ đến giật nảy mình ngã lăn ra đất từ lúc ấy không còn có tiếng gõ cửa nào nữa lão nam hoảng hốt tay rôn rôn rót ra lê chẻ mạt đưa lên miệng nhấp một ngụm lấy lại bình tĩnh lão cảm giác cổ họng của mình nghe đặc lại lão nhăn mặt Phun cái bãi nước trẻ trên bàn Lão điếng hồn Khi thấy trên cái bàn kính sáng choang Bây giờ Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net